chương bảy mặt lục hải không lập tức cắt không còn hột máu ta trở nhận ra câu này thương tổn thế nào bịt miệng nhưng vết thương đã rét miệng nhìn gương mặt trắng bệch và ánh mắt đau đớn của lục hải không tâm trạng ta không b i ế t pha tạp thành vị gì nữa nó khiến ruột gan ta quặn tắt nhưng tình huống này ta không thể xin lỗi đành tắt mạnh mình hai cái rồi gãi đầu chạy sồng sộc ra ngoài y như là một con điên ta lần đầu tiên cảm thấy ngủ là việc khó khăn đến vậy ta chằn chọc trên giường lăn qua lăn lại không thể vứt bỏ hình ảnh lục hải không mặt mày tái nhợt ta bật dậy bưng mặt thở dài sao cái tên sơ không kia đầu thai lại thành ra như thế cơ chứ hắn rõ ràng là một tên chết tiệt kiêu ngạo s a o lại thành ra thế này chỉ cần lục hải không làm ta giận một lần chỉ một lần thôi chẳng phải ta có thể hạ quyết tâm xử hắn nhưng mà vì sao lại bày ra cái vẻ tủi thân làm ta g i ằ n vặt mãi <cười> ta lại thở dài đàng hoang mang bỗng thấy cái bóng đen vụt qua phòng ta nhớn mày đàng đoán có phải bọn thanh sơn tử chán sống mỏ đến không nghe thấy tiếng lẩm bẩm rất nhỏ bọng từ bên ngoài lòng ta đột nhiên căng thẳng là lục hải không sau khi tủi thân hắn chạy như điên đi tìm ta quả thật là không biết phải nói gì nữa hắn vẫn l u ồ n quẩn quanh cửa không gõ cửa cũng không vào nhưng ta thì sốt ruột bước tới cửa lại nghe thấy hắn thì thào vừa t ư ở n g à xin lỗi không phải ta mặc nhận ta chỉ đang nghĩ phải từ chối chú như thế nào và làm sao mở miệng nói với ông ấy chuyện chuyện vân tường xin lỗi không phải ta mặc nhận hắn cứ như thế lặp đi lặp lại mấy lần chỉ nói một câu đấy ta nghe vậy càng sốt ruột hơn đẩy phát cửa ra nói với lục hải không rốt cuộc người muốn nói với chú ngơi chuyện gì cửa đột nhiên bị mở khiến lục hải không sợ hết hồn hắn ngơ ngác nhìn chăm chú ta một lát mặt dần ửng đỏ rồi lại tái ngay ta đây làm sao hiểu được tâm trạng phức tạp của hắn hít s â u một hơi đang định xin lỗi hắn bỗng nắm lấy tay áo ta khẽ nói vân tường ta không phải xóa mắt trắng ta biết mắt phải ta rất xấu nhưng nàng đừng ghét nó đừng ghét ta cảm xúc có rối rắm thế nào lời muốn nói có nhiều thế nào cũng bị câu nói của hắn đánh tan hắn bồi hồi ngoài cửa lâu như thế chuẩn bị lâu vậy khi thấy ta lại b ụ t miệng nói mấy câu này thì có thể thấy tuy hắn không nói những vết thương ở mắt vẫn thành điểm yếu của hắn ta cũng biết lời nói đó của ta tổn thương hắn nhiều thế nào cũng càng biết rõ thì ra hắn sợ ta khinh thường hắn đến thế bỗng chốc ta nhìn hắn lại không biết nên dùng thái độ gì lúc hải không mười lăm tuổi cao hơn ta lần đầu tiên ta ngắm nhìn kỹ đôi mắt của hắn ánh trăng d ọ i xuống m ả n tuyết phủ đầy sân và chiếu lung linh trong con ngươi đen của hắn đứa bé này đang tồn tại chân thực không phải chỉ là d â y lát thoáng qua trong cuộc đời sơ không mà là một con người đang sống sở sờ ta biết rõ cuộc đời tống vân thường này chỉ như bọt nước mở ảo sống chết không quan trọng nhưng đối với lục hải không mà nói đây lại là cuộc đời của hắn cuộc đời duy nhất có lẽ là vì tối nay lạnh quá ta như là bị ma xuôi quỷ khiến bước qua cửa ôm l ớ i lục hải không vòng tay qua lưng hắn xiết thực chặt người lục hải không bỗng dưng cứng đờ rồi càng ngày càng cứng vân vân vân tường Ta nói, xin Luật ỗ i đó chẳng q a chỉ là câu bột miệng lúc là bụt miệng i g n dỗi hải ô không i xin lỗi, ngươi, đừng buồn. Lục ta ghét h không ngẩn n g ư ờ i có thể thả l ỏ n g hắn lưỡng lự r ồ i đ ặ tay t lên lưng ta ôm hờ như t h ể sợ ôm chặt xúc phạm ta ta nghe thấy tiếng hắn thở dài bên tai và tưởng à lúc đấy không phải ta mặc n h ậ n ta chỉ đang nghĩ nên từ chối chú thế nào và làm sao để nói với ông ấy chuyện chuyện chuyện cưới n à n g ta r ớ t mắt d ư ỡ n g s ở mấy năm trước không thể nhưng giờ thì đã được rồi không thể để lỡ vân tường thêm được vừa hay trước khi đại quân nam tiến vẫn còn chút thời gian cho nên ta định tổ chức hôn lễ vừa nãy ta cũng thuyết phục được chú vân tường nàng đồng ý không không biết nếu bây giờ ta nói với hắn ta phải về kinh thành giúp cha ta ta phải gả cho tam hoàng tử thì vẻ mặt lục hải không thế nào đây ta đẩy lục hải không gãi đầu n g ư ơ i người, người đ ừ n g vội để ta nghĩ đã lục hải không nắm lấy gấu áo không buông ta biết vân thường đi bắc trường thành với ta đã phải từ bỏ rất nhiều thứ sau khi tới đây nàng phải chịu khổ nhiều nhưng dẫu sao nàng ở bên cạnh ta ta biết vân thường rất tốt với ta ta không muốn phụ nàng ta xoa chán nếu nói tới việc phải chịu khổ tủi khổ sau khi tới bắc trường thành ta chưa được thực sự trải nghiệm một ta suốt ngày ở quán rượu lan hương không nghe thấy lời ra tiếng vào nào hai là con gái thừa tướng như ta có thể bình an vô sự ở trong phủ thủ lĩnh phản loạn suốt năm năm thì có thể thấy những tuổi khổ lục hải không chịu còn hơn cả ta lẽ ra về tình với lý ta đều nhận lời lục hải không nhưng chiều nay thanh sơn tử mang cái tin ấy tới dù đời này ta không tình cảm gì nhưng dẫu sao vẫn phải làm tròn đạo hiếu ta nghĩ hồi lâu cuối cùng nghĩ một lý do lục hải không n g ư ờ i nói ta tốt với n g ư ờ i n g ư ờ i không muốn phụ ta nhưng n g ư ờ i yêu ta không Hỏi phải mình, hỏi kính nhưng thứ ta muốn không phải cái giác tiếp. Người xong dùng gần buồn nôn, ngưỡng trọng muốn câu cố cảm ấy, ta ta ta, ta, ta mộ lục à là những điều đó. Đó không phải là tình yêu nam nữ, tình cảm vợ chồng. Người, người nghĩ phải điều đó, đó đi. lại yêu kỹ cảm l vợ hải không giật mình như thể không ngờ t a nói những lời ấy hắn nghĩ một lát đáp rằng ta không hiểu những thứ đó như đời này ta không lấy ai khác ngoài nàng vân tường người nên nghĩ lại là nàng mới đúng h nhìn n nói rằng Nếu Vân Tường g giải tiếp tục thúc ta cười thích, chỉ ép đồng ý ó i với lời ta một muốn là nàng được Nếu hắn o hoãn ã n chúng lạnh lại, l ta tuyết Đêm m v â Tường khuất bóng trong sân ta đứng trước cửa che kín mặt nhóc con ơi đừng cười đẹp như thế chứ cũng đừng dùng cái mặt chín chắn trưởng thành đó đặt vấn đề này n g ư ờ i khiến ta y như là một con bé cáu kỉnh xấu hổ chết mất thôi ba ngày sau ta đặt một lá thư trên bàn vào núi săn thú chưa biết ngày về lục hải không người quyết định xong muốn đánh thì cứ đánh đừng đợi ta về thành thân cuối cùng ta quyết định tới cửa nam về kinh với bọn thanh sơn tử bởi vì ta biết lục hải không bây giờ rời xa ta có thể sống tốt mà ở kinh thành cha tống g i ả yếu thì nữ thúy bích lâu không gặp và còn rất nhiều người bọn họ không thể chết trong cái gọi là đấu tranh chính trị giống như phủ tướng quân năm năm trước bị hỏa thiêu thành tro bụi nếu ta về có chút tác dụng vậy thì nên về thôi lúc về kinh thành thì nhanh hơn lúc đi nhiều lắm dọc đường không khí chiến tranh lan tỏa từng ngóc ngách dân chúng mang vẻ hoảng sợ không ngờ thế cục căng thẳng như vậy ở bắc trường thành ta cách ly mình quá tốt lục hải không cũng bảo vệ ta quá cẩn thận năm ngày sau khi bỏ đi chúng ta tới ranh giới thế lực của quân bắc trường thành chỉ cần qua một thành nữa xem như vào vùng kiểm soát của triều đình thanh sơn tử dung dịch cho ta thành một bà lão y và hắc vũ làm con ta diễn vở con đưa mẹ về quê tuy rất bất mãn cái vai mẹ già nhưng nghĩ tới việc mình đã mấy trăm tuổi thì bị gọi là mẹ có sao đâu vì thế miễn cũng đồng ý lúc đi qua cổng thành cuối cùng quan b ì n h đang tiến hành kiểm tra như thường đột nhiên có một quân sĩ thanh lĩnh cưỡi ngựa phi tới tiếng võ ngựa hối hả pha lẫn tiếng kinh hô của gã vậy khẩn cấp giữ lại tất cả phụ nữ còn trẻ không được cho ra khỏi thành hắn liên tục lặp lại bị lính bảo vệ thành lập tức khô giáo ngăn chặn tất cả dân chúng trên đường lại nói rằng phụ nữ trẻ tuổi không được ra khỏi thành hồ sĩ t h à n h lĩnh phi ngựa tới cổng thành ghìm cương rồi lấy bức tranh từ ngực dán lên bảng thông báo phàm là những người giống trong bức tranh ba phần khâu phân già trẻ trai gái phải về nha phủ cho ta h ạ c vũ và thanh sơn tử phía sau lập tức trở nên căng thẳng thanh sơn tử thấp giọng tiểu thư cúi đầu xuống ta đang suy nghĩ một vấn đề sâu xa giống ba phần là giống thế nào cơ chả hiểu sao ta nghe thấy hai người phía sau thở dài ta không biết bọn họ thở dài điều gì ngẩng đầu nhìn bức tranh dán trên bảng thông báo với đảng xa thoáng chốc ngây người ôi mẹ ơi ai vẽ mà giống ta như vậy cơ chứ ở bắc trường thành ngoài lục hải không còn ai quan sát ta tỉ mỉ như thế lòng ta có chút bối rối cuối người đúng là có thêm vài phần giả dặn phụ nữ trẻ bị giữ lại hết bọn lính bước tới kiểm tra từng người thanh sơn tử bên phải đỡ lấy ta hắc vỗ một sau đứng ra một bước lúc đi qua binh lính thanh sơn tử ra vở khẽ nói mẹ à khoa minh chỉ đang tìm người thôi không sao đâu ta có quan tâm đến y chỉ cúi đầu đi phía trước đúng lúc sắp ra khỏi cổng thành đột nhiên vị binh sĩ thanh lĩnh cản ta lại bà lão ngẩng đầu lên chút sau khi nghe lời ta bắt đầu hơi do dự nếu bị bắt tại đây ta và lục hải không ai ngờ ta chưa nghĩ xong hắc vũ phía sau khi kéo tay ta ta ngơ ngác nhìn gã hắc vũ buông một câu đắc tội dùng cánh tay rắn chắc giữ chặt trên vai đúng lúc đấy thanh sơn tử rút thanh kiếm nhuyễn không nói lời nào vung thẳng phía mắt viên quan binh thành l ĩ n h c ò n ngựa bị thương trong tiếng hú thảm thiết của nó hắc vũ ra lệnh chạy hai người lập tức thi triển khinh công đạp lên vai người phía trước bay thật xa ta bỏ lên vai hắc vũ nhìn cổng thành hỗn loạn chẳng biết tại sao nhớ tới ngày t a đầu thai chứa cầu nại hà hỗn loạn như vậy nhưng hôm nay không có ánh mắt căm thù nhìn c h ầ m c h ầ m vào ta ta thấy lòng mình t r ố n g vắng kỳ lạ lúc về tới địa bàn triều đình bọn thanh sơn tử hắc vũ nhanh nhẹn hơn nhiều mua ngựa nên đi tốc độ nhanh hơn không ít chỉ mấy hôm nữa về tới kinh thành đã lâu không thấy kinh thành vừa vào kinh đám thanh sơn tử h á c vũ nói mình có việc bảo ta tự về tướng phủ ta thầm thấy kỳ lạ còn họ không sợ ta chạy ư nhưng ngẫm lại tới kinh thành rồi ta chạy đi được đâu ngoan ngoãn tự về tướng phủ vậy tàn tích của phủ tướng quân đối diện tướng phủ đã được dọn dẹp sạch sẽ đối với lịch sử thiên triều mà nói phủ đại tướng quân ngày xưa đã thành một n é t mực có thể có có thể không thị vệ canh cửa tướng phủ vẫn là mấy người cũ nhìn thấy ta bọn họ sợ chết khiếp tiểu tiểu thư về rồi ta gật đầu ừ、um, ta về rồi đấy một tên thị vệ nhũn chân vội vàng chạy vào trong người đầu tiên ta muốn gặp nhất sau khi về phủ là cha ta nhưng lạ là ta không nhìn thấy cha tống nổi g i ậ n lôi đình trong đại sảnh mà là ông già gầy như que củi bệnh tật liên miên nằm trong phòng ta không dám gọi ông không ở năm tháng d à i vò một người như thế này cha tống nằm trên giường mơ màng nhìn ta ông nhắm mắt nghỉ ngơi hồi lâu rồi thở dài k h o á i mắt bắt đầu ươn ướt đã đi đã đi thì đừng nên về nguyên t h ầ n của ta là áng t ư ở n g vân trời sinh trời nuôi không cha không mẹ không hiểu công cha mẹ như núi là gì nhưng giờ phút này ta cảm thấy ông già này tuy bên người tội ác t à y trời nhưng ta vẫn nên đối xử tốt với ông ấy bởi vì trước mặt ta ông chỉ là người cha cô đơn ta nói cha con gái bất hiếu con đồng ý lấy tam hoàng tử khoẻ miệng cha tống hơi run im lặng hồi lâu cố gắng ngủi dậy ai đưa con về dù cha con thất bại nhưng cũng không tới nỗi phải bán con gái cầu được sống ta hoang mang sửng sốt không phải cha bảo thanh sơn tử bác vũ tới đón con về ư cha tống thẫn thờ đốn h i ê n cười khổ à, hai người đấy bị đương kim hoàng thượng giết từ lâu hai người tới đón con e là cấm quân dịch dung thành cha tống lắc đầu năm đấy mất trăm phương nghìn kế đưa con và hải không tới bắc trường thành vậy mà bây giờ liên lụy tới con vân t ư ờ n g cha có lỗi với con có lỗi với mẹ con có lỗi với lục huynh và hải không có lỗi với tiên hoàng cái gì cơ trăm phương nghìn kế đưa ta và lục hải không tới bắc trường thành ta ngẫm lại giật mình nhận ra tất cả mọi chuyện sau đêm phủ tướng quân bốc cháy đều kỳ lạ sau khi hai tên áo đen kia đi phủ tướng quân không còn bất kỳ tin tức gì m á u đ ổ quan trọng như tướng quân lệnh lại không thấy triều đình phá người đuổi theo ta và lục hải không đi chậm như rùa bò nhưng không ai truy sát lục lam của bắc trường thành ngang nhiên tuyên bố tạo phản ấy vậy triều đình năm năm sau mới ra tay xử lý ta không biết khoảng thời gian này cha tống tranh giành đấu đá với đương kim hoàng thượng thế nào nhưng nhìn cha tống giờ đây ta biết người đàn ông bốn mươi tuổi hao tổn tâm huyết ta vỗ lên bàn n mu tay hôm n nheo của n không con g gái Cha sao đâu, con gái rất ạ n Chương h Hôm mẽ. sau hoàng cung truyền thánh chỉ tới quyết định ngày thành thân của ta với tam hoàng tử còn nói lễ nghi trong cung phức tạp nên muốn ta vào cung học tập từ bây giờ tới hôm thành thân n hoàng đế thì quá rõ ràng,、chỉ、cần ông ta nhốt ta lại trong cung, thì không sợ sau khi xuất trinh, cha tống sẽ lén Điều đồ lại khi quá sau xuất của chỉ cha c ta ta thì thì h gây đế rõ sợ sẽ y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 cha tống thở dài nhẹ nhàng đặt đôi tay gầy gò lên đầu ta xoa xoa như thủa tắc còn nhỏ vân tường của ta vân tường của chúng ta đã trưởng thành rồi ta l ặ n g lặng ở bên cha tống một lúc mãi cho tới khi ông mệt lử ngủ thiếp đi ta mới ra khỏi phủ ngồi lên chiếc kiệu lắc lư màu đỏ nhập cung ta không gặp hoàng đế thái giám tổng quản sắp xếp cho ta ở nôi heo hút trong hậu cung hình như là sát ngay cạnh lãnh cung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 này ta vừa mới mở miệng người áo đen quay p h á t vọt tới bên cửa vươn tay ra đứng ngoài cửa sổ bịt miệng ta lại im lặng đi mặt hắn che khăn đen r ộ n g nhỏ nhưng dù gì ta cũng từng sống với nhau mười mấy năm ta còn chưa tới mức không nhận ra hắn hắn lắng tai nghe ngóng một lúc rồi sau đấy kéo khăn che mặt xuống đôi mắt đen l ấ y với ánh tuyết trắng vân tường à là ta đây ta vỗ lên tay hắn ý bảo hắn buông ra sau đấy nói ừ、um, ta nhận ra không ngờ lục hải không lại liều lĩnh tới mức ấy một thủ lĩnh phản quân như hắn sẽ có thể lén vào thâm cung ta không nhịn được vươn tay véo mạnh lên má hắn khiến mặt hắn đỏ bừng một góc hắn mếu i m á u nhưng lại không gạt tay t a ra chỉ tội nghiệp nói rằng vân tường à ta đau ta nhìn hắn một lát lục hải không n g ư ờ i không muốn sống nữa đấy à hắn cũng nhìn thẳng v à o ta muốn nhưng ta cũng muốn nàng rõ ràng đó là câu dung tục ấy vậy mà khi a n h nói ra ta lại không thấy chút dung tục nào giống như là một đứa bé hăng hái thề sẽ chăm chỉ học tập ta trầm mặc lùng hải không nói không phải ta mất trí cũng không phải không có ai ngăn ta hắn ngừng lại như thể đang nhớ tới chuyện gì đáng sợ cụp mắt xuống nhưng nghe nói nàng bị bắt đi ta chặn lời hắn lạnh lùng nói rõ từng tiếng không không ai bắt ta ta đã để lại thư cho ngươi ta tự nguyện quay về lục hải không không nhìn ta chỉ tự lẩm bẩm lính canh t h à n h nói với ta nàng bị vác trên vai còn bị bắt đi nữa thầy hắn như thế ta lại xót xa, xa bất nhẫn hít hơi lạnh thực sâu nói rằng lục hải không à ta đã để lại thư cho ngươi ngươi biết ta tự nguyện quay về mà môi hắn run b ẩ n bật như thể muốn phản bác lại ta muốn lấp liếm cho ta và cho cả chính bản thân hắn nhưng cuối cùng hắn im lặng cong môi nhưng trong mắt không hề có ý cười à, vân tường nào đừng thật thà như vậy chứ thôi n g ư ơ i về đi tự bảo vệ cho mình tốt đấy tại sao hắn đứng bên cửa sổ cúi đầu nhìn t r ò n g chọc xuống đất m ư i sáu năm quen biết năm năm cùng vào sinh ra tử vân tường à ta biết nàng chắc chắn có lý do à, ta phải nói với hắn thế nào đây năm đấy cha tống mưu hại cả nhà lục tướng quân là để tự bảo vệ mình ta phản bội hắn để về kinh là vì cha ta vì kẻ thù giết cha hắn năm năm bên nhau ở bắc trường thành ta và hắn đều không đề cập một tiếng bởi vì đời này huyết duyên của ta và thù hận của hắn mới là khúc mắc chế mạng nhất giữa chúng ta ta cũng co n môi cười làm ra vẻ nàng dâu nhỏ tuổi khổ vì tình à, lục hải không tình cảm ngươi dành cho ta không phải tình yêu nam nữ lục hải không giật mình m ặ t dần tái xanh hắn như nghiến răng nghiến lợi nói rằng t ổ n g vân thường chuyện đã tới nước này mà nàng không chịu mở lòng không chịu tin tưởng ta xa xa văng vẳng tiếng bước chân hối hả của đại nội cấm quân ta lại căng thẳng cắn chặt răng như không g ụ c lục hải không đi lục hải không nhìn ta hồi lâu có vẻ cực kỳ thất vọng sau đấy vận khí thi triển khinh công biến mất trong màn đêm u tối hắn vừa đi cấm vệ quân ập đến thấy bọn thị vệ nằm ngang dọc trước điện một cấm quân ra nói với ta đang đứng bên cửa sổ tên giặc ở đâu Nói g Giặc Không ngất ngang ngược đáp. Úi, lúc nãy ngủ đánh giấm cưỡng người tống á cái đánh đáp Đánh khách p phạm phụ một mày mà Thủ lĩnh cấm quân cao mày Miễn cưỡng cúi người. Vậy, mạo biết Tại tất thị thế Ta Thủ tiểu thư Tuy trước phụ mệnh, Bắt cả Lúc cao cuối thích Ờ à này nhớ lĩnh mệnh nãy quân n bị sao ấy vệ Vậy Đều xong câu ấy không thèm nhìn ta hắn vung tay tới bọn cấm quân đằng sau lục soát bọn chúng lập tức đá văng cửa phòng ta lật tung cả nơi này lên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 đâu d ẫ m nát bàn mặt nó đi ta vừa đấm chăn vừa thầm chửi đồng ông xem đủ chưa đủ chưa cho dù mấy ngày sau tâm trạng của ta có phức tạp thế nào thì ngày thành thân vẫn đến cố kiệu màu đỏ thắm chờ ta trước cửa điện thị nữ tô vẽ lấy khuôn mặt cho từng trang điểm của ta rồi đội mũ phượng và khăn choảng vai ta mặc bộ x i ê m y long trọng nhất đời này để gả đến cho một kẻ mặt cũng không biết lại còn nghe nói đầu óc tên ấy có chút vấn đề nữa cơ tam hoàng tử là đứa con còn sống lớn nhất của đương kim hoàng thượng tuy là bị bệnh nhưng là nghi thức hoàng gia thì vẫn phải v ô trương phu quân của ta đón ta ở cửa cung gã cưỡi con ngựa cao ta ngồi trên kiệu tám người khiêng đi lòng vòng cằn nửa kinh thành bước lên đài tế trời cáo thiên địa tế tổ tông ta ngồi trong kiệu chùm chiếc khăn van đỏ não người nghe tiếng vó ngựa cứ lột c ộ c ngoài kiệu bỗng có một cảm giác bế tắc kỳ lạ ngay từ khi sinh ra ta đã biết mình chắc chắn có ngày này vì vậy luôn tưởng rằng người ngoài kiệu là lục hải không nên luôn ôm tư tưởng bất mãn trong lòng thế mà giờ đây ta lại càng bất mãn với hiện tại hơn thật đúng là muốn thỏ chân ra ngoài ánh nắng ngáng thằng cha kia ngã ngựa luôn đi cuối cùng thì vẫn phải cố kìm nén thôi cho tới khi kiệu đỏ dừng lại màn kiệu bị vén lên sau đấy một bàn tay đàn ông đưa tới phía dưới khăn đỏ của ta Nhìn đôi tay t r ắ n g m ị n đó, ta bỗng nhớ đến đêm ấy l ụ c h ả i không chạy tới trước cửa sổ phòng ta. Khi dang tay bị t miệng t a lại, tay hắn l ạ n h cong, còn có cảm giác thô g i á p Thằng bé ấy sinh ra cao quý như hoàng tử, nhưng mà nó phải chịu quá nhiều khổ sở rồi. Ta k ì m nén dòng cảm xúc c u ộ n t r à o t r o n g lòng, cầm lấy tay gã. Chi ế c k h ă n đỏ c h á n mất tầm mắt của ta, ta chỉ có thể thấy một tấc dưới đất. Gã đàn ông bên cạnh nắm tay ta, hỏi l í n thoáng r ằ n g quý danh của nương t ử là gì à nương t ử họ tống q u ê nữ của tể tướng tống gia nương t ử bao nhiêu xuân xanh à nương t ử hơi lớn đã hai mươi mốt nương t ử muốn thành thân không à chuyện này ta đâu cần hỏi nhỉ、hmm. cái tên này đúng là đầu óc không bình thường rồi đây đi m ấ y bước tam hoàng tự bỗng nói bậc cấp à bậc cấp phải lên thế nào à, à bậc cấp lên từng bước một trên đó là đài tế trời phải nghiêm túc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 người nói gì cơ tầm hoàng tử quét mắt nhìn ta nhưng ta không hề phớt lờ ánh mắt vui mừng khi thấy người gặp họa của hắn hoàng gia lục đục một tên ngốc sao có thể sống đến tận giờ nhưng chuyện này không liên quan đến ta tức đỏ cả mắt lườm t a m hoàng tử g ầ n từng tiếng người nói gì nói nói gì à tể tướng tống văn cần chết vì bệnh sau này tiểu thư tướng phủ không còn chỗ dựa nữa người ta mềm n h ũ n buông tay ra mới đây thôi ta còn nắm tay cha tống ông còn vuốt tóc ta để yêu thương thì ra trong cuộc đời bể dâu sinh tử ly biệt thực sự rất dễ dàng bỗng chốc ta như ngộ ra câu lải nhải của nguyệt lão khi say rượu phảm nhân bất lực thần tiên hững hờ t ấ t cả tiếng ồn ào hỗn loạn bên tai và cả mọi người trước mắt đều như biến mất ta lại loi đứng đó ngẩng đầu nhìn trời xanh nghiến răng nghiến lời mẹ kiếp đột nhiên có người chộp lấy tay ta khóa lại sau lưng ta đau tới mức bất giác quỵ người lúc này tiếng vang bên tai rõ hơn là cấm quân quát lên to gan dám hành thích tam hoàng tử t a ngẩng đầu nhìn lướt một lượt vài tên cấm vệ quân đẩy tam hoàng tử ra sau tam hoàng tử vuốt cổ vẻ mặt như sợ quá mà đ ầ u đẫn cả ra ta h à n học nghiến răng nhưng trong lòng lại hết cách nghĩ tới việc mình đường đường là tường vân tiên tử ấ vậy mà hôm nay lại bị vài kẻ phàm trần bắt nạt cảm giác này quả thực cực kỳ khó chịu nhưng ngay sau đấy không biết ở đâu vang lên tiếng ẩm mỹ, ta còn chưa hiểu ra sao thì hai tên thị vệ đằng sau khóa tay ta đã ngã khuỵ xuống đất ta ngây người bỗng có một bàn tay ôm chặt lấy eo ta người đấy vừa vung đao cấm vệ xung quanh đều ngã như ngả dạ ta sửng sốt nhằm đúng lúc hắn thoáng ngừng lại thì đẩy mạnh hắn ra mẹ kiếp ngươi ngốc đấy à đây là nơi ngươi lên tới à lục hải không bị ta đẩy khẽ lui về sau một bước đứng thẳng người ngẩng đầu mắt đỏ lườm ta mẹ kiếp tao đến gốc đấy hắn học được rất nhiều câu chửi trong quân đội bắc trường thành thỉnh thoảng lại ngang qua bãi tập c ũ n g có thể nghe thấy tiếng quát binh lính thô lỗ của hắn nhưng trước giờ hắn đều nghe lời ta răm r ắ p ngay cả gân cổ cũng chưa từng hôm nay hắn đang căng thẳng dưới đại tế trời có rất nhiều người áo đen không biết chui ra từ đâu hỗn chiến với bọn cấm vệ quân dưới đấy trên này cấm vệ quân vốn không nhiều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 ta không nói thêm một câu vô nghĩa nào nữa n h ì n nàng có vui không tống vân tường nàng dám bảo đảm sau này ngày ngày nàng đều sống vui vẻ không nếu nàng có thể hắn n g ử lại bỗng đưa tay chạm vào má ta bàn tay của hắn có sự trai s ầ n không thuộc độ tuổi này đó là minh chứng cho cuộc sống khổ cực của hắn lục hải không khản giọng nếu nàng có thể mẹ k i a nàng khóc cái gì chứ cái gì cơ sao ta biết mình khóc vì cái gì chứ ta nghĩ hồi lâu lật qua lật lại bao nhiêu câu có giải thích có xảo quyệt có đổ bỡn và lấp liếm nhưng tất cả lời đó khi đến miệng hóa thành một câu hoảng hốt cha cha mất rồi lục hải không giữ người đặt tay lên đầu ta ngượng ngùng xoa n đầu ta an ủi thôi đừng khóc nữa hắn vừa nói xong mặt trầm xuống vân tường à chúng ta về rồi nói cho kỹ ta còn đang ngơ ngác thì lục hải không đã chẳng nói chẳng rằng ô meo ta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 xem tình hình này có lẽ hoàng đế đã đoán được lục hải không sẽ tới mà lục hải không không thể không biết một khi hắn xuất hiện nguy hiểm như thế nào ta ôm lấy cổ lục hải không nhìn gương mặt nghiêng nghiêng ngày càng k i ê n nghị của chàng trai bỗng thấy không cam lòng sau đây chỉ là một kiếp tình duyên đột nhiên có gì đấy ánh vào mắt ta ta nghiêng đầu tam hoàng tử đang đẩy lũ cấm vệ ra đứng dậy ta nói với lục hải không ôm thế này ta nghe thở mất lục hải không à n g ư ờ i cõng ta đi cánh tay lục hải không vừa hơi r ồ n sức ta đã thấy mắt mình hoa hoa chưa kịp làm gì yên vị bò lên vai hắn ta kinh ngạc kêu lên môn võ gì thế này ta hò khủ khụ hắn g r ộ n g t r u y ề n đồ thì tiện biết mấy lục hải không khẽ nói vân tường à ra khỏi thành rồi đấy ta gật đầu đồng ý、um. ta thấy hơi mệt tựa đầu lên vai hắn bỗng nhớ tới lần lục hải không chơi mệt lử ở phủ tướng ra hắn xin ta cõng hắn về lúc đấy ta định vốn vứt hắn đâu đó không quan tâm nhưng hắn lại khóc quá đáng thương thế là ta miễn cưỡng cõng hắn về đúng vào lúc hoàng hôn buông lơi từ tướng phủ tới phủ tướng quân chỉ có mấy bước chân ấy mà hắn ngủ say như chết trên vai c ủ a ta mà n à y mặt trời trói lọi ta lại ngơ ngẩn nhìn bóng hoàng hôn ta nhắm mắt khẽ nói rằng thì ra được người ta cõng thoải mái thế này thảo nào mà ngủ được người ta mỏi nhừ tay không ôm nổi cổ hắn vì chạy không ngừng hơi thở của lục hải không trở nên r ồ n r ậ p hắn gọi rằng vân tường à ôm chặt chút đi ư ta đáp lại r ồ n hết sức ôm lấy cổ hắn còn chưa ra khỏi kinh thành còn chưa an toàn ta tuyệt đối không thể buông tay ý thức của ta mở dần ta dường như thấy lý thiên vương đang lo lắng vỏ t a y r ứ t tóc ầy không giống không giống không giống kịch bản của ta sao lại chết n h ầ m người thế này c ó chứ、ừ. ta nhấc h môi phì cười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 có biết là có bao lâu ta cảm thấy có người vỗ lên mặt ta vờ tường vờ tường giọng hắn đầy kìm nén khàn khàn ta mở mắt nhìn tuyết bay dợp trời mặt lục hải không áp lên ta tuyết phủ trắng đầu hắn như thể là kiếp này đã già rồi giọng ta khản đặc ờ tuyết rơi à khản đặc nhưng lại tràn đầy sức sống toàn thân ta nhẹ bẫng thậm chí nhẹ hơn cả khi ta còn lặp một áng tưởng vân lục hải không ôm ta thẽ thọt nói à là n đừng chúng g đi sợ, thuốc c thầy ta tìm thể chữa h k ỏ cho nàng.、À、nói vậy ta mới chợt nhớ ra lúc trốn khỏi đài tế trời ám khí tam hoàng tử phóng tới đâm vào giữa lưng ta không cần đoán cũng biết ám khí có độc mà đã là độc của hoàng gia không thể dễ dàng chữa trị được giờ ta đang c h ả n trề sức sống như thế e là ánh nến bùng cháy trước khi tắt à lục hải không à trước khi cha ta có lỗi với ngươi bây giờ để ta trả giúp ông ấy lục hải không g ế n răng tống văn tưởng trước giờ nàng chưa nợ ta điều gì nàng trả cái gì chứ ta mỉm cười à, vậy cũng tốt hai chúng ta sòng phẳng không ai nợ ai ta hít mắt dường như thấy quỷ sai bay từ vương xa đến lục hải không à kiếp sau chàng đừng gặp ta nữa ta chưa nói xong hắn ập tới ta hoảng hốt cảm thấy là m ỗ i ấm áp của hắn đặt lên bờ môi lạnh cóng của ta vì quá gần cho nên ta không nhìn rõ mặt hắn chỉ thấy từng giọt nước mặn chát lăn vào miệng ta khiến cho miệng ta chát theo bỗng chốc ta lại không muốn nghĩ xem hành vi của hắn có tính là phi lễ hay không chỉ cảm thấy ngực mình nóng tới chói đau hắn cọ cọ môi ta nói như đang thề kiếp sau kiếp sau nữa ta đều muốn gặp nàng ta cười khổ đừng nói thế chàng sẽ hối hận kiếp này thế là xong rồi ta đầu thai sớm như thế sau khi lục hải không chết già chắc chắn không tìm thấy ta mà khi đấy hắn đã là sơ không sau khi khôi phục trí nhớ chắc cũng chẳng muốn tìm ta đâu từ nay trở về ta và hắn tách biệt không còn gặp nhau nữa ta cười hít mắt chàng phải sống hết đời này gắng mà sống đi trước một bước hồn phách rời khỏi thể xác ta lập tức bị quỷ sai túm lại bọn chúng líu ra líu díu dắt ta xuống suối vàng lòng ta bỗng trào dâng cảm giác kỳ lạ như là không nỡ như là đau lòng ta quay đầu thì nhìn thấy lục hải không ôm chặt thân thể lạnh lẽo ngừng thở kia hòa khóc như là một đứa trẻ quỷ ra đưa ta xuống địa phủ vậy là có thể né được sáu kiếp tình duyên ta thở v à o muốn ngửa mặt lên trời cười sặc sụa nhưng tiếng cười chưa vang ra đã tan biến một cách kỳ lạ khoe miệng vẫn như còn đ ộ n g lại vị nước mắt của lục hải không khiến cho lòng ta r ó t r a hắn vẫn còn sống nhưng tên ngốc lục hải không ấy sẽ không bao giờ còn xuất hiện trong cuộc đời ta nữa ta quay đầu nhìn suối vàng bỗng ngẩn ngơ b ộ tên q u ỷ sai cứ nhìn ta chỏng chọc, chọc cực kỳ đề phòng đi mau đi mau đi mau lè mè cái gì ngươi định dở trò q u ỷ gì nữa đây ta bĩu môi bộ làm gì lần này ta ngoan ngoãn uống canh mạnh bà thôi phải tạm thời quên đi những hồi ức đau lòng đó cũng đâu phải là ý tồi gì đâu gá q u ỷ thì ta nói thế lạnh lùng cười <cười> canh mạnh bà ngươi c ò n m u ố n đầu thai đấy à cứ ngoan ngoãn chuộc tám mười năm rồi nói tiếp ta ngạc nhiên cái gì chuộc gì cô tên quỷ nhỏ lôi ta vào sâu trong m i n h phủ nhưng không đi qua cầu nại hà ta bỗng thấy căng thẳng quá không phải ném ta vào vạc dầu đấy chứ trời đất chứng giám ta không hề phạm tội ác tài trời nào ở nhân gian ta đang suy nghĩ tên quỷ nhỏ lại nói lần trước ngươi và sơ không tiên quân đó náo loạn ở m ỹ của địa phủ mạnh bà giận dỗi nghỉ luôn ba nghìn năm địa phủ vốn đã thiếu người cản trở bao nhiêu chuyện sợ không tiên quân đó cũng xem hiểu biết ngoan ngoãn chuộc tội năm năm giữa địa phủ ngươi thì hay rồi phủi đít chuồn đít đầu thai <cười> bình giới chúng ta không quan tâm tới chuyện của nhân gian nhưng nếu ngươi đã về thì lần này không yên đâu t r ờ i đất tắm nuốt nước miếng ửng ực sao lại quên khuấy chuyện này địa phủ thiên giới mỗi nói một việc địa phủ chuyên để trừng phạt dù ta có tình duyên ngàn kiếp thế nào t h i chăng nữa thì cũng phải chịu phạt xong mới được đi nhưng lần, lần nán lại này nếu ta bị phạt tới lúc lục hải không quay về thì chẳng phải sẽ đầu tha cùng hắn à m i yên tâm một lát đã lại hoang mang rồi tên quỷ nhỏ dẫn ta tới trước điện diêm vương bẩm diêm vương tường vân tiên tử đã tới lúc tên quỷ nhỏ nói xong điện diêm vương không hề có động tĩnh nào ta mới ngẩng đầu lên thấy hai cái chân vắt lên bàn c ò n người áo đen đó đuổi nằm trên chiếc ghế cực to vùi mặt vào sách ngủ say như là chết tên quỷ nhỏ bên cạnh hét lên diêm v ư ơ n g tường quân tiên tử đã t ớ i người đang ngồi trên ghế giật bắn mình tỉnh sốc quyển sách trên mặt rơi bột xuống đất hả à à à ông đã bỏ chân xuống lau miệng ngồi dậy phủi bừa cái bàn lộn xộn ánh mắt mơ mơ màng màng đúng kiểu m ớ i tỉnh ngủ à tiên tử phạm tội gì miệng ta dần dật người này thực sự là diêm v ư ơ n g á ừ chắc là mạo danh thôi dáng vẻ giống như là thư sinh đèo lả hành vi thì y chang ông chú t h ô a lỗ p h á n quan ngồi bên trái bất đắc dĩ thở dài là tường vân tiên tử náo loạn địa phủ hai mươi năm trước diêm vương vỗ tay cái đ á t ánh mắt sáng rực là ngươi đấy à tiểu c ô nương được đấy lúc đấy minh phủ rõ vui bản vương thích cực luôn p h á n quan bên cạnh hò một tiếng diêm vương cố nén nụ cười bên môi nghiêm túc <cười> ờ, phán quan khanh nói nên xử thế nào diêm ạ bầm không Tường t vân i n lén đầu thai xuống nhân gian. Trường hợp này n tử thai đầu hợp h i g ê trọng. Thuộc phạt rằng gấp hạ cho rằng phải phạt gấp 3. Làm vương i Minh ệ c cho Phủ 15 năm để dân đe chúng quỷ. Tư pháp địa phủ phản nghiêm minh, tự thú khoan hồng,、phản、kháng địa càng nặng. Diệm tự v ư gật đầu ừ thế cứ làm vậy đi nói xong ông ta lại ngã phịch ra ghế cái kiểu suy xét hình phạt này tùy tiện y trang lúc quyết định xem hôm nay ăn gì t r ứ n g xảo rau hẹ hay là chứng trưng cà chua ra khỏi điện diêm vương tên quỷ nhỏ dẫn ta tới bên cầu nại hà chúng quỷ vẫn xếp hàng ngay ngắn như hồi đấy tên quỷ nhỏ chỉ với cái nồi sắt to đùng cạnh cầu nại hà sau này ngươi sẽ ở đây nấu canh thay cho mạnh bà đừng để canh cạn đáy nấu xong mười lăm năm thì ngươi có thể đi đầu thai ta cần nhắc trong bụng cảm thấy mười lăm năm không phải là khoảng thời gian quá dài sơ không ít ra phải sống bốn mươi năm mươi năm nữa ở nhân gian thế cho nên ta yên tâm ngoan ngoãn cầm lấy thìa bắt đầu nấu canh minh、hmm, phủ ở đây không có ngày có đêm vĩnh viễn là khoảng u tối vị trí nấu canh này của ta chỉ cần ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy người đi từ bên suối vàng tới người t ấ m minh phủ muôn hình muôn vẻ nhưng trong khoảnh k h ắ c đó đều ủ rụt mới đầu thì bọn họ ta còn có tí thương cảm nhưng lâu dần cũng chai lì dù bọn họ khóc hay cười ta chỉ có thể nói một câu lúc họ đang ngơ ngác xếp hàng đi lấy canh bất giác ta làm việc cho minh phủ mười hai năm chỉ ba năm nữa thôi thoát rồi ấy vậy mà vận mệnh lại cố tình chơi ta vố đau dưới khung trời u ám như bình thường đầu kia suối vàng bỗng có một người không thể quen thuộc hơn ta sợ tới mức đánh rơi thìa vào trong nồi cũng không biết ta r ù n dày không dám tin chỉ vào hắn lục hải không vốn tưởng không bao giờ gặp lại hắn nữa vốn tưởng rằng chúng ta bỏ lỡ sau kiếp tình duyên ta bóp cổ tay oán hận Tính trên tính tính tinh không bằng đoàn dưới, ưa mình ệ n h m phủ cực kỳ yên tĩnh chúng quỷ nghe thấy tiếng nhấn răng nhấn lợi của ta đều hoang mang quay sang nhìn lục hải không bên kia suối vàng cũng thoáng sững sờ ánh mắt cách xa xuyên thẳng qua rừng hoa bỉ ngạn dừng lại trên người ta một thoáng sau mắt hắn nheo lại một cách nguy hiểm d ả o bước về phía ta tốc độ cực nhanh khiến cho lòng t a bỗng nảy sinh dự cảm xấu t r ư ờ n g chín tình đó đã xuống địa phủ lấy lại tất cả ký ức hắn không còn là lục hải không si tình nữa mà là một trong mười hai thần quân dưới trướng mão nhật tinh quân là sơ không dù hắn vẫn còn nhớ những gì đời lục hải không trải qua nhưng đối với hắn mà nói đó chỉ là một tiết mục sen giữa dòng đời trong mắt sơ không thần quân giờ đây ta là một con điên cắn nát vào vai hắn là đồ đánh đá lăn lộn dưới đất cào cấu đấm đá cãi nhau chẳng để mặt mũi là sao c h ồ i hại hắn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 sơ không lấy đâu cây roi dài màu đỏ không nói gì hét lớn quất mạnh phía ta ta ngây giờ như phỗng nhìn gương mặt giống hệt lục hải không chờ ta cứng đờ không thể nhúc nhích chiếc roi quất qua cổ ta cảm giác đau đớn bỏng rát g ọ i ta tỉnh lại ta sở cổ đầu ngón tay dính vài vệt máu chắc bị roi quất rách ra ta đưa mắt nhìn sơ không sơ không thấy thực sự đánh chúng ta thoáng chốc ngây người Người... hắn nhíu mải mắng người bị ngu đấy à q ôi chậm như thế không biết tránh ta không kiềm chế được nhớn mày đã đánh ta rồi c ò n dám lên mặt đ â y à ai biết là n g ư ờ i không tránh quả thật là cú đòn đó trước kia ta chắc chắn có thể tránh nhưng giờ ta không tránh nổi lục hải không ta đi lên phía trước tạm thời không quan tâm việc mình có đánh thắng được sơ không không túm lé áo hắn nói rằng đồ khốn đoàn mệnh kia phí mạng cứu ngươi sơ không thoáng sửng sốt nhớn mày cũng đ ố t lại b ù g bốp <cười> ai cần cứu ta hắn ngừng một lát tình cảm kỳ lạ lại búng ra giữa mày hắn c à n g giận nói n g ư ờ i còn dám nhắc tới kiếp tình duyên đó với ta n g ư ờ i dám à n g ư ờ i dám để ta hắn ngẹn h mãi lâu không nói được ta nói tiếp ta đã sắp xếp xong xuôi để sau này không còn gặp ngươi nữa ai ngờ ngươi không cố gắng sống cho tốt đi mới thế đã chết rồi ư vừa dứt lời bỗng nhiên nhớ tới những lời lục hải không nói khi ta sắp chết ta bực mình thêm vào được lắm Thảo nào, lúc ta chết, nào ngươi nói kiếp sau, kiếp sau nữa vẫn lúc lại sau <cười> sau kiếp kiếp mặt u ố n p kiếp, lại. ngươi Mẹ dám rủa a lang đây đồ à, cái lòng dạ sư ó i Mặt xưa không lập tức tái xanh tung lấy vạt áo ta người cũng xuống địa phủ mười năm rồi có không đi đầu thai rõ ràng người có âm mưu gì đấy mô quân lấy ta tới tận ớ i t kiếp sau đúng cái đồ nham hiểm nham hiểm á ta chỉ nối canh mạnh bà bên cạnh nếu canh mạnh bà mười năm thì nham hiểm cái cóc khô gì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 người muốn làm gì đấy hả lục hải không kéo ta tới trước cầu nại hà tiệm tay múc b ắ t canh lũ quỷ nhỏ xung quanh vì sợ tiên khí trên người hắn c uống quýt tìm chỗ trốn mười a i năm sau t r i ế c cầu nại hà lại hỗn loạn thêm lần nữa sơ không dùng một tay bóp c ầ m ta ép ta mở miệng hắn cười lạnh đổ hết canh mạnh bà vào miệng ta <cười> lần trước ngươi trốn được cửa này mới có thể khiến ta thê thảm đến thế kiếp sau ngươi cứ thử trốn xem h ẹ p lực của h ắ n cao hơn ta làm phép khiến ta không cử động được chỉ có miệng không ngừng chóp chép hỏng nôn hết đống canh còn sơ không thì càng cố chấp thấy ta nôn càng nhiều hắn đổ càng nhiều uống hết một bát lấy bát nữa cho ta đây là bổ sung cho kiếp trước kiếp này ngươi đừng hòng chạy thoát đột tiểu nhân ta vừa nôn đống canh vừa ra sức mắng giờ phút này ta thật hy vọng mình có thể luyện được một loại thần công có thể tụ sát khí trong mắt thành một lưỡi dao sắc nhọn dóc sạch xương địch đi ta không biết rốt cuộc mình uống bao nhiêu nữa nhưng đến khi nghe thấy tiếng hét hoảng hốt của phán quan từ xa vọng đến s ờ không đã nhảy qua cầu nại hà chạy tới lục đạo luân hồi tên tên khốn nạn dám sao chép ý tưởng của ta hắn nhớ đấy hắn có tất cả ký ức đó kiếp sau của ta không biết thảm thương xiết bao m à những chuyện ấy chẳng sao tin dữ thực sự chính là tiếng hét hoảng hốt của phán quan mau mau đỡ tường vân tiên tử dậy uống quá nhiều canh mạnh bà sau khi đầu thai trở nên ngốc nghếch đấy ôi mẹ ơi ta nằm trên mặt đất nhắc nhắc ở một cái trong bụng chỉ nghĩ tới việc gọi một c ô n à n g dân tộc thiểu số xinh đẹp để nàng ta thực hiện một hành động vừa xinh đẹp vừa có nội hàm mẹ nó chứ ta ôm đùi diêm vương khóc n ư ớ c nở xin ông ấy cho ta ở lại địa phủ nấu canh mạnh b à thêm mấy năm diêm vương thì vô cùng khó xử mềm lòng lướt nhìn p h á n quan Phán quan mạch lạnh chỉ nói một câu không đổi luật lệ của địa phủ nghiêm minh người không đáng phạt Thì không thể p h ạ t t a đau đ ớ n g à o l ê n Là t a t ự c h u ố c k h ổ được không t ự t a muốn k h ổ c á c n g ư ờ i cứ l à m k h ổ t a t h ê m vài năm nữa tony h l à m k h ổ t a t h ê m ba mươi bomen nữa tatam h nhang t ạ ơ n h a i n g ư ờ i h à n q u a n nghe thì k h ô n g c ó nói gì có xem v ư ơ n g thở d à i m ộ t tiêu mốt đ ầ u ta haya t i ể u t ư u n g t ử đừng khóc nữa chưa gì đến sẽ phải đến thôi t a út ớ c vì sao chứ Rõ r à n g lần này hai chúng ta cũng khiến âm phụ náo lặn ở mỹ vì sao không bị phạt dì vừa ngoái mũi cái này hả đó là bởi vì không có ai đ ò i nghỉ việc không ảnh hưởng gì lắm tới m i n h phủ ta vậy nên không đủ để cân nhắc hình phạt nước mắt ta ngay thế tốt ra như suối thì bây giờ có thể hất tung cái n ồ i c a n h mạnh b à khiến chúng quỷ bị đầu thai muộn văn phát lạnh lùng liếc ta này ta khuyên ngơi ư tốt nhất đừng nên làm điều đó đó là tội nặng phải chịu quất r o i Tôi gục đầu và khóc ầm ĩ d i ê u vương chết miệng bĩu môi này sơ không tiên quân kia phải trải qua tình kiếp với người khiến người đần độn hắn cũng chẳng sung sướng được đâu ta lau những dòng nước mắt kiếp này hắn không uống canh mạnh bà nhớ rõ mọi chuyện chắc chắn không thích ta khi đó con đần này rơi vào tay hắn ngoài chết thảm ra chỉ có chết càng thảm thôi d i ê u vương kéo đầu ta qua nói vậy cũng không đúng đâu rồi tìm thứ gì đấy trong đống lộn xộn trên bàn một lát sau lấy chiếc gương khá có phong thái n g ư ờ i b a o xem chiếc gương k i ế p trước k i ế p trước sơ không thần quân si tình với n g ư ờ i lắm đấy ta ngoảnh đầu không chịu xem những việc lục hải không trải qua chỉ thấy hắn khóc ta cũng buồn theo ta khó chịu nói rằng đó không phải là sơ không phải hay không không phải chỉ dựa vào ý nghĩ ngay cả sơ không cũng không biết có phải hay không vậy sao ngươi có thể khẳng định thế được diêm vương cũ úp mở mở d ũ n g hệt những vị phật tổ bồ tát trong thì hiểu rõ mà cứ giả vờ không biết ta véo đuổi diêm vương nói thẳng ra đi diêm vương giết vai hơi lạnh à, chuyện tình duyên phải để tự tiểu tường tử khám phá mới được ta véo mạnh hơn diêm vương vội nói ván quan máu kéo nó ra để nó tiếp tục nấu canh đợi ba năm nữa đầu thai ta bị kéo ra ngoài không thương tiếc trước khi cửa lớn của điện diêm vương đóng lại Ta vẫn không dằn lòng nổi. Lước lục hải không trung ương kiếp trước, hắn mới còn trẻ n h ư n g tóc bạc phơ, cô đơn ngồi bên một nấm mồ mặc chất tuyết đọng, chầm chậm nốc một hũ rượu trắng không thấy rõ vẻ mặt. Ta chỉ thấy tim mình như bị bóp chặt bỗng chốc nghẹt thở. Những ngày tháng đ ấ u canh trôi qua trong đau khổ. Như dẫu có không mong muốn đến thế nào thì ba năm vẫn trôi qua như thoi đưa. Ta bị lũ quỷ nhỏ vác đi ném vào đường luân hồi. sợ không khốn kiếp lần sau gặp người địa phủ ta vặt sạch đống lông trên người người lông tiếng thét oán hận trong giếng luôn hồi vang mãi không dứt còn ta sau khi mê man hoàn toàn mất đi ý thức cứ tí ta tí tách tí ta tí tách một t h ứ chất lỏng dinh dính không ngừng nhỏ xuống bên tai thời gian vừa yên lặng lại vừa hỗn loạn k h ô n g biết là bao lâu sau cuối cùng cái chất lỏng dinh dính kia ngừng lại tấm ván gỗ trên đầu bị người ta kéo ra ánh mặt trời hơi trói một gương mặt bé trai xuất hiện trước mắt ta mẹ bảo là gặp con trai lớn tuổi hơn mình phải gọi là anh vì thế ta ngoan ngoãn gọi đại ca ca nào ngửa người đó tỏ vẻ chán ghét sao lại gặp đúng lúc này lý thiên vương đốn mặt t ừ n g ngơ ngác nhìn người đấy người đấy cũng nhớ mày nhìn chòng chọc vào ta thế nhưng rất nghi hoặc đột nhiên có một giọng nói ồm ồm vang lên thiếu chủ cậu bé bĩu môi tấm ván gỗ trên đầu lại bị đậy lại như bước chân càng ngày càng xa ta tiếp tục ngồi bó gối trong vại nước mẹ nói muốn chơi trốn tìm với ta chừng nào bà chưa gặp được ta ta không được đi ra ngoài nhưng có điều lạ lắm rõ ràng là mẹ đặt ta vào đây